các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trả lời bằng tiếng nhật thị gia đúng là đến tìm cô xin hỏi cô là tôi là phúc sơn lỵ tử mà muội tới thăm xin hỏi cô có thể nói chuyện cùng tôi một lúc không quý vân tranh ngạc nhiên cả nửa ngày không nói ra lời cô không muốn nói chuyện với cô một điểm cũng không muốn nhưng là đối phương thoáng nhìn có vẻ ôn nhu cùng lễ nghĩa cô nếu trực tiếp từ chối có điểm thắt lễ nghĩ vậy Quý Văn tranh mở rộng cánh cửa nghiêng người cho đối phương vào phòng. Phúc Sơn tiểu thư dùng trà chứ? Không cần phiền toái, cũng đã muộn rồi. Tôi nghĩ nên nói thẳng ý định của mình khi đến đây là được. Phúc Sơn lị tử hít sâu một hơi nâng mắt lên, đem ánh mắt nhìn thẳng mặt Quý Văn Chanh. Cô lấy dũng khí nói: Lôi là ca ca là người yêu của tôi. Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Cho nên, xin cô rời khỏi anh ấy, rời khỏi Nhật bạn Nơi này không chào đón cô. Nhất là cô tương lai là thiếu phu nhân, dì của tôi, còn tất cả những người trong gia đình, cô, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Ban giám đốc đã thường thảo lựa chọn người nối nghiệp cho tập đoàn Á Thái. Lòng điển gia tộc kia địa vị cùng cô vốn có, gần nhất, mấy vị tổng giám đốc có qua lại thường xuyên. Theo tin tức tin cậy phát ra, mấy vị tổng giám đốc đều hy vọng ngài đến nhận. Có điều phu nhân bên kia vì là đại cổ đông duy trì cho nhị thiếu gia lôi dương tác động vào thật nghiêm trọng. Lôi lạc nghe cấp dưới uông cửu về mặt nghiêm trạng báo cáo, lần đầu có chút hoàng thần. Anh có đang nghe, nhưng là suy nghĩ rất không tập trung, bởi vì không hiểu duyên cớ tại sao làm cho hiệu suất công việc của anh gần đây rất không tốt. Như vậy không quan trọng, anh đấu tranh cùng với gia tộc có chút không có hứng thú nữa, cảm thấy suốt ngày hao tâm tổn trí đối đầu với long điển nhã tử khiêu chiến, chỉ bằng đem vị hôn thê ôm vào trong lòng còn thú vị thoải mái hơn. Mặc dù Uông Cửu thấy anh rất không chuyên tâm nghe hẳn báo cáo, chỉ có điều hắn vẫn làm hết phận sự báo cáo tình trạng gần đây cho đại thiếu gia biết. Tiếp đi. Vâng, họ nói nhị thiếu gia buồn dĩ bệnh tật, nếu muốn giải tài ách, thay hắn lấy một tân nương sung hỷ, có lẽ còn có thể giúp đỡ. Lôi lạc nhíu mày, dưới mắt lên nhìn Uông Cửu. Sức khỏe em trai tôi, thật sự tệ như vậy. Tuy rằng từ trước đến giờ vẫn hay hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, có điều việc đó đã trở thành hình thức từ một tháng về thăm một lần rồi hai ba tháng mới về một lần phần lớn ăn một bữa cơm rồi đi luôn ít chạm mặt cùng với lôi dương lại chẳng nói được mấy câu lại càng nói đến bệnh tình của hắn anh với người em trai cùng cha khác mẹ này không tình cảm lắm không nói rõ là ghét nhau cũng chẳng phải là thích nhau lôi dương vốn là địch thủ lớn nhất trong việc kế thừa tập đoàn Á Thái với anh. Nhưng Lô Dương từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, không biết vì sao thể trạng lại càng ngày càng yếu kém. Học đại học kiến trúc, nghiên cứu nghệ thuật tạo hình, ngày thường ngoài việc đánh đàn, vẽ tranh, ngắm hoa thì chỉ nằm trên giường, nửa điểm cho rằng hắn là địch thủ cũng không có. Từ khi tốt nghiệp đến nay, ngay cả công ty cũng chưa từng bước vào dù chỉ một bước. Nhị thiếu gia gần đây xác thực là không ra khỏi nhà, chỉ phơi nắng một chút cũng đã kêu váng đầu. Uông cử báo cáo chi tiết. Vẫn là bệnh thiếu máu cấp tính sao? Là bệnh năm 18 tuổi bắt đầu phát sinh, không hiểu vì sao thường tròn váng đầu óc, tim đập nhanh, đã chữa nhiều danh y nhưng vẫn không hết. Chỉ sợ là như vậy. Cho nên, em trai tôi cũng đã chuẩn bị hôn lễ từ lâu. Nhưng thật ra không có nghe thấy Long Điền Nhã Tử đề cập qua với anh là sợ anh biết thể trạng lôi dương không tốt sao? Nhị thiếu gia hình như cũng không đồng ý. Có điều, chính là phu nhân tự cho người thay hắn tìm một thê tử phù hợp với bát tử của hắn. Thật chứ, tốt lắm, song hỷ lâm môn, niềm vui nhân đôi. Lôi lạc khóe miệng nhắc lên một ý cười. Cài nhiều tiền sợ nhất là chết. những lời này quả nhân đúng vậy, thế nhưng cái tiếp tục lấy vợ sung hỷ cũng còn tin, anh phải nói cái gì đây? Mặt khác, phu nhân đã gọi điện, nói đại thiếu gia tối nay về nhà một chuyến. Nói tiểu thư Phúc Sơn Lị Tử đã học ở Mỹ về, người nhà muốn cùng nhau dùng bữa tối Lị Tử đã về Nói với cô gái anh có cảm tình đặc biệt, lưu lạc hiện lên có một chút ôn nhu Cô ấy vì tham gia hôn lễ của tôi mà trở về sao, giúp tôi gọi điện thoại, tôi sẽ sớm trở về Vâng, đại thiếu gia Uông cửu nhận lệnh rời đi, lưu lạc liền lập tức gọi điện thoại cho quý văn tranh ở khách sạn Á Thái Alo, là anh Tối nay về nhà với anh một chuyến, cũng là nên cho em gặp bố mẹ chồng tương lai. chốc nữa anh qua đón em. ở Sinh thự Long Điền, diện tích khoảng 2.000 m², tường xung quanh bao quanh, cây cối xum xuê, rất giống phong cách cổ xưa, bao gồm nhiều gian, Long Điền Nhã Tử cùng với chủ nhà Lôi Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.